Chương chín, Nam Sudan năm 2008. cả nhà Nia đã trở về làng vài tháng trước ngày những người lạ đến. Thực ra, thời điểm đó đã gần lúc họ phải quay trở lại trại rồi. Khi xe tới, phần lớn lũ trẻ chạy ào ra xem. Nia xấu hổ gặp người lạ, nên lùi lại. Hai người đàn ông xuống xe và nói chuyện với mấy đứa lớn nhất trong hội. Có Diệp, anh của Nia. Diệp dẫn hai người tới nhà của trưởng thôn. Chính là bác Nia. Ông trưởng thôn ra khỏi nhà chào khách. Họ ngồi trong bóng dâm của ngôi nhà cùng với mấy người khác trong làng, uống trà và nói chuyện một hồi. Họ nói gì vậy anh? Nia hỏi Deep. Chuyện về nước nôi thôi. Deep trả lời. Nước? Nước gần nhất là chỗ cái ao. Mất nửa buổi sáng đi bộ mới tới. Chắc chắn là vậy. Ai chả biết điều đó. Nam Sudan năm 1985. Sanva chưa từng nhìn thấy sa mạc Quanh làng nó Cỏ xanh mọc đủ để chăn thả gia súc Thậm chí có cả cây to Nhưng ở sa mạc này Không có cây gì sống nổi trừ những bụi chi keo tí hon bằng Cách nào đó vẫn dẻo dai sống sót Qua những tháng đông dài gần như không có nước Chú nói phải mất 3 ngày Để băng qua Akobo Giày Sanva nát bươm Do không chịu nổi Nền sỏi đá nóng bỏng của sa mạc Đế giày làm bằng lốp xe đã mòn vẹt Chỉ còn phần mỏng dính được buộc vào chiếc miếng da nhỏ Và một hy vọng lớn lao Chỉ sau vài phút Sanva đã văng cái đế dày mỏng Và đi chân trần. Ngày đầu tiên trên sa mạc Sanva cảm giác như là ngày dài nhất Nó từng trải qua trong đời Mặt trời thiêu đốt từ sáng tới tối Chẳng có mảy may một giải mây Dù mong manh hay một cơn gió nhẹ Mỗi phút lê bước Trên vùng đất nóng bỏng này Giống như là một tiếng đồng hồ vậy Thậm chí Thì thở thôi, cũng khó Mỗi bước đi là chút sức lực cạn kiệt trong nó lại vơi theo Gai đâm toạc chân, đôi môi khô nứt Chú nhắc nó cần tiết kiệm nước nhất có thể Đó là việc khó khăn nhất nó phải làm Nhấp một ngụm nhỏ trong khi cơ thể đòi những ngụm nước xối xả cho thỏa khát Thời điểm tệ nhất xảy ra vào gần cuối ngày Sanva đi chân trần và phấp phải hòn đá bật mất móng chân Vết đau thật kinh khủng Săn và cắn môi chịu đựng Nhưng nỗi vất vả dồn nến cả ngày Cộng với vết thương lúc này dường như vượt quá sức chịu đựng của thằng bé Nó cúi đầu xuống và nước mắt bắt đầu chảy Ngay sau đó nó khóc nước lên Nghẹn giọng tới mức gần như tắc thở Nó chẳng nghĩ được gì nữa Chỉ biết nhìn Nó buộc phải đi chậm lại Lần đầu tiên trong hành trình dài này Nó bắt đầu bị cả nhóm bỏ lại phía sau như thể có phép màu nào đó, chú lại xuất hiện bên nó. Sanva Mawen Dust Chú gọi tên nó đầy đủ, to, rõ ràng. Sanva ngẩng đầu lên, ngừng nước nở vì ngạc nhiên. "Cháu có nhìn thấy đám cây bụi kia không?" Chú nói và chỉ tay về phía trước. "Cháu chỉ phải đi tới chỗ cây bụi đó nữa thôi. Cháu có làm được không, Sanva Mawen Dust Arric?" Sanva lấy mu bàn tay dụi mắt. Nó nhìn thấy bụi cây Có vẻ như cũng không còn quá xa nữa. Chú với tay vào túi, lấy ra một quả me và đưa cho Sanva. Cắn miếng me chua khiến Sanva cảm thấy khá hơn một chút. Khi đi tới chỗ bụi cây, chú lại chỉ cho Sanva một đống đá phía trước và bảo cậu đi tới đó. Sau đó là khi một cây chi keo, một đống đá, một chấm nhỏ, chẳng còn gì ngoài cát. Chú cứ tiếp tục làm vậy trong suốt chuyến đi. Mỗi lần chú đều gọi tên đầy đủ của Sanva Lần nào được gọi Sanva cũng nghĩ tới gia đình Và ngôi làng của mình Và bằng cách nào đó Nó lại tiếp tục lê bản chân đau đớn Về phía trước Cuối cùng mặt trời cũng chịu lặn xuống Bóng tối mát mẻ bao trùm lên sa mạc Và giờ là lúc nghỉ, nghỉ ngơi Ngày hôm sau cũng giống hệt Ngày đầu tiên Mặt trời hơi nóng Và tệ nhất với Sanva là khung cảnh chẳng có gì thay đổi Đá sỏi vẫn vậy Cây chi keo vẫn thế Cát bụi chẳng khác tí nào Chẳng có gì cho thấy đoàn người Đang dần vượt qua sa mạc rộng lớn Săn và cảm thấy Như thể nó vẫn ở yên chỗ đó Sau bao nhiêu giờ đi bộ Nóng khủng khiếp Mặt đất bốc lên từng luồng khí nóng Mọi vật xung quanh nhìn như chao đảo Hay chính nó là người đang lảo đảo Đống đá trước mặt Nhìn như đang chuyển động Đúng là đống đá đang chuyển động thật Đấy không phải là đá đó là người đoàn sanva đến càng lúc càng gần sanva đếm được cả thảy là 9 người tất cả đã gục xuống cát một người nhúc nhích bàn tay vô vọng người khác cố nhấc đầu lên rồi hại gục xuống không có tiếng động nào cả sanva nhìn và thấy có 5 người đang hoàn toàn bất động một phụ nữ trong nhóm sanva tiến lên và quỳ xuống cô tả mở bình nước ra cô làm cái gì vậy một người đàn ông cất tiếng Không được cứu họ Người phụ nữ không trả lời Khi cô ấy ngước lên Sanva nhìn thấy ngấn nước trong mắt cô Cô lắc đầu rồi đổ một chút nước lên chiếc khăn Và dần thấm môi cho một trong số mấy người nằm trên cát Sanva nhìn vào đôi mắt sâu hắm Và đôi môi nứt toát của người đàn ông nằm trên cát nóng Nó thấy miệng nó cũng khô khốc tới mức Xuyết nghẹn khi cố nuốt Nếu cô cho họ nước Cô sẽ không có đủ cho mình đâu Vẫn là cái giọng nói lúc nãy cất lên Vô ích thôi Họ sẽ chết Và cô cũng sẽ chết theo họ đấy chương 10 nam Sudan năm 2008 Mấy người bàn bạc xong đứng lên Và đi ngang nhà Nia Nia chạy hòa vào đám trẻ theo sau họ Có một cái cây to cách nhà Chỉ mấy phút đi bộ Mấy người đàn ông dừng lại ở đó Nói thêm với bác Nia đôi điều cách đấy chừng dăm chục bước còn một cái cây nữa cùng với chú của nia một người lạ dừng lại ở khoảng cách hai cái cây một người nữa đi về phía cái cây xa một người cất tiếng gọi bằng thứ tiếng nia không hiểu người kia trả lời cũng bằng ngôn ngữ ấy nhưng khi đi về phía nhóm ông ấy giải thích cho chú nia và nia có thể nghe thấy đây nhé ở chính cái điểm này nhé chính giữa khoảng cách hai cái cây chúng ta sẽ tìm nước ở đây Nia lắc đầu Họ đang nói gì vậy Con bé biết rõ nơi này như lòng bàn tay Chỗ đó, chỗ giữa hai cái cây Dân làng thi thoảng lại tụ tập hát múa Và trò chuyện quanh đống lửa Chẳng có lấy một giọt nước ở chỗ đó Trừ lúc trời mưa Nam Sudan năm 1985 Sanva với bầu nước Nó biết rõ nước trong bầu đã vơi đi một nửa Nhưng tự nhiên sao thấy lòng nhẹ mẫn Như thể chiếc bầu không vậy chú Jaiwi dường như đoán được nó nghĩ gì. Không được, Sanva. Chú thì thầm. Cháu còn quá nhỏ chưa đủ khỏe. Không có nước cháu không chịu nổi đoạn đường còn lại đâu. Những người khác, họ xoay sở giỏi hơn cháu. Đúng vậy. đã có ba người phụ nữ mang nước cho mấy người đang nằm trên mặt đất. Như một phép màu, chút nước nhỏ đã làm hồi sinh mấy người lạ mặt. Họ đã có thể loạn choạng bước đi theo đoàn người, nhưng năm người xấu số, số đã nằm lại. Không có cả đồ để đào mồ chôn Thêm nữa, việc chôn cất cũng mất quá nhiều thời gian. Sanva cú khúc nhìn, khi đi ngang qua mấy xác chết. Nhưng mắt nó vẫn hướng về phía đó. Nó biết điều gì sẽ xảy ra. Đám kền kền sẽ đánh thấy hơi rồi róc hết thịt và chỉ để lại mấy bộ xương khô. Nó thấy chán nản khi suy nghĩ về mấy người nằm lại. Đầu tiên là về cái chết đáng thương của họ. Sau đến là những thi hài bị lũ kền kền rằng xé. Nếu lớn hơn và khỏe hơn một chút Liệu nó có cho họ uống nước không? Hay lại giống như phần lớn Người trong nhóm giữ nước lại cho mình thôi Đó đã là ngày thứ ba của đoàn người trên sa mạc Đến cuối ngày Họ sẽ ra khỏi sa mạc Và cách đó không xa là trải tị nạn Y tang trên lãnh thổ Ethiopia Trong lúc nặng nề bước đi Dưới cái nóng như đổ lửa Sanva cũng có dịp nói với chú Về mối lo ngại cứ lớn dần lên trong đầu Giống như chiếc bóng đổ càng lúc càng dài về chiều Chú này Nếu cháu ở Ethiopia Liệu bố mẹ cháu có tìm thấy cháu không nhỉ Khi nào Thì cháu về lão Arig được Chú đã bảo với mấy người khác ở đây rồi Chú nói Tất cả đều tin rằng Lão Arig đã bị tấn công Và có lẽ đã bị thiêu trụi Và gia đình cháu Chú dừng lại và nhìn về phía xa Lúc nhìn lại Khuôn mặt chú rất trang nghiêm Sanva Rất ít người sống sót sau vụ tấn công vào làng Ai còn sống đều phải lẩn vào trong rừng cây bụi Và chẳng ai biết giờ họ đang ở đâu Sanva im lặng một lát rồi nói Ít ra thì chú cũng sẽ ở đó với cháu chứ Ở Ethiopia ấy ạ Chú lại ôn tồn Không Sanva Chú sẽ đưa cháu tới chạy tị nạn Nhưng sau đó chú phải quay lại Sudan để chiến đấu Sanva dừng bước và nắm lấy tay chú Nhưng chú ơi, cháu sẽ không còn ai Ai sẽ là người thân của cháu Chú nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ của Sanva Sẽ có nhiều người khác ở trong trại Cháu sẽ kết bạn với vài người Rồi mấy người sẽ thân thiết như gia đình ở đó Những người khác cũng cần có chỗ dựa mà Sanva lắc đầu Nó không tưởng tượng nổi cuộc sống trong trại tị nạn sẽ ra sao khi không có chú Nó nắm chặt tay chú Chú đứng lặng yên và không nói thêm câu gì Chắc chú biết mọi việc sẽ khó khăn với mình Sanva nhận định Chú ấy không muốn bỏ mình lại đâu Nhưng chú phải quay lại để chiến đấu Vì những đồng bào của mình Mình không thể hành xử như một đứa bé được Mình phải mạnh mẽ lên Sanva nuốt nước miếng Chú, khi chú quay lại Sudan Có thể chú gặp bố mẹ cháu Chú nhớ nói chỗ cháu về bố mẹ cháu nhé Hoặc chú có thể hỏi những người chú gặp xem Hiện giờ người làng lâu Arik đang ở đâu? Chú không trả lời ngay, mà một lát sau mới cất lời. Tất nhiên là thế rồi, cháu trai. Sanva cảm thấy có chút hy vọng. Chú mà đi tìm gia đình hộ thì hoàn toàn có khả năng một ngày nào đó cả nhà sẽ đoàn tụ. Chẳng ai trong đoàn có miếng gì bỏ vào miệng trong hai ngày trời. Nước cũng gạn gần hết. Chỉ còn cái cảm giác đang rời xa sa mạc Khiến họ có động lực vượt qua nóng bức Và bụi bặm để tiến lên phía trước Đầu giờ chiều hôm đó Họ gặp dấu hiệu đầu tiên báo hiệu sa mạc Đã ở lại phía sau Mấy cái cây còi cọc gần một vũng nước nông đầy bùn Nước ở đó không uống được Nhưng có xác một con cò bên bờ ao ngay lập tức Đoàn người chuẩn bị làm thịt con cỏ để ăn Sanva cũng góp một tay Kiếm cỏ khô về nướng cỏ Trong lúc nướng Sanva hiếm khi rời mắt khỏi con cỏ, chỉ đủ mỗi người một hoặc hai miếng thôi, nhưng nó sốt ruột lắm. Bỗng nhiên nó nghe thấy tiếng nói lớn, cả nhóm người ngoái cổ lại thì thấy sáu người đàn ông đang tiến đến. Khi sáu người kia lại gần, nó nhìn rõ tất cả đều được trang bị súng và dao. Mấy người bắt đầu quát tháo, ngồi xuống, giơ tay lên đầu, tất cả làm ngay. Cả đoàn người ngồi xuống tức khắc, Sanva sợ vũ khí và nó thấy những người khác cũng vậy. Một người đi vào trong nhóm và dừng lại ngay trước mặt chú. Sanva có thể biết chắc người này thuộc bộ tộc Nuo, nhờ vết sẹo dấu trên mặt. "Mày thuộc nhóm phiến quân phải không?" Người đàn ông lạ mặt hỏi. "Không phải." chú trả lời. "Chúng mày từ đâu tới? Đang đi đâu?" "Chúng tôi đi từ phía Tây sông Ninh. chú trả lời. "Chúng tôi đang đi tới Ytang, tới trại tị nạn." Người lạ mặt ra lệnh cho chú đứng lên, để nguyên khẩu súng dưới đất. hai người khác đưa chú ra cái cây cách đó vài thước và trói chặt chú vào đấy sau đó mấy người quay lại đoàn người nếu ai mang túi chúng sẽ mở ra và lấy bất cứ thứ gì có bên trong chúng còn yêu cầu mấy người cởi khăn hoặc áo và lấy luôn sanva run cầm cập trong lúc sợ hãi nó lần đầu tiên nhận ra một điều rằng ít tuổi và còi cọc cũng không hẳn là tệ mấy người kia không thèm để ý tới quần áo nó khi cướp xong Mấy tên cướp nhặt nốt khẩu súng của chú, đoạn bọn chúng định đi về phía cái cây, cây nơi chú bị trói. Có thể chúng sẽ mặc chúng ta ở đây sau khi cướp sạch. San nghĩ, thằng bé nghe thấy bọn cướp cười vang. Khi nó nhìn lên, một trong số những tên cướp chĩa sũng vào người chú. Ba tiếng nổ vang lên, rồi cả bọn bỏ chạy. Hết chương 10